Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 7670, em muốn đi à? Ê. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe thấy từ nhốt, mặt mày thần tê nhờ dê cơ tức thì tái mét, thoáng chốc giải phóng sát khí trong cơ thể, mắng. Ngày đừng có nhắc đến từ nhốt trước mặt lão tử, có tin lão tử giết các ngươi luôn không? Chỉ là mười mấy vị cao thủ cảnh giới phong ngã lại không hề nao núng. Thân xác của thần T nhờ dê cơ hờ đúng là mạnh đến đáng sợ đấy nhưng không hề tỏa ra dao động khí tức mạnh mẽ, vốn dĩ đâu thể thi triển ra thủ đoạn nào để giấc bọn họ. Nhớp Trong lúc nhất thời, mười mấy vị cao thủ cảnh giới vong ngã đồng thanh gầm lên, sau đó đồng loạt đánh ra. Khoảnh khắc ấy, từng dây thần máu được ngưng tụ trong cơ thể mười mấy người kia, rồi những dây thần máu ấy bao trùng lấy thần T nhờ dê cơ hờ. Mặc dù dây thần máu ấy cũng không thể đâm thủng thân thể thần T nhờ dê cơ hờ Nhưng lại có thể trói gô hắn ta lại Khiến cho hắn ta không thể động đậy dù chỉ một chút Thần T nhờ dê cơ hờ thấy cảnh tượng này thì khóc lóc vang sinh Ngày đại ca, ta cầu xin các ngươi Các ngươi mà không cho ta chạy là chết đấy Hừ Xong, nam tử cầm đầu lại không hề để bụng Ta đã đợi bao nhiêu năm rồng mới chờ được cơ hội hôm nay Các ngươi để ta đi đi, ta vang sinh các ngươi Một tiếng vịt vang lên, thần T nhờ dê cờ hờ vốn muốn quỳ xuống nhưng do toàn thân bị dây thần máu trói lại nên ngã nhào xuống đất, không nhỗn dậy nổi. Ta nằm với các ngươi luôn đấy, thả ta đi đi mà. Chỉ là lúc này, một vị cường giả cảnh giới vong ngã đã đi tới, dẫm một chân lên mặt thần T nhờ dê cờ hờ và mắng. Thì không dê tê cờ hờ tê được thì bắt sống giao cho các đại nhân, chắc chắn các đại nhân sẽ có cách giết hắn. A-ha Thần T nhờ dê cờ hờ la toán lên. Ê mấy người các ngươi là đồ ngu, đồ khốn kiếp. a à, à. Ta phải đi, thả ta ra đi chứ. Muốn đi à. Nam tử cầm đầu hư lạnh, vì hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết tại đây, không đứa nào được phép đi. Vừa dứt lời, thần tê nhờ dê khờ lại quát lên, để các ngươi chờ chết đi, sư tôn của hai nữ nhân kia là cường giả cảnh giới biến cảnh đấy, các ngươi mà giết được các nàng thì ta sẽ đổi họ ta sang họ của các ngươi. Tuy nhiên, dù cho thần T nhờ dê hờ có la gào thế nào thì mười mấy vị chiến sĩ ma tộc vẫn không hề để bụng. Tiểu tử thối, căm cái miệng ngươi lại. Một vị cao thủ cảnh giới vong ngã đá vào miệng thần T nhờ dê cờ hờ, không cho hắn ta nói nữa. Thần T nhờ dê cờ hờ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng khổ nổi toàn thân cứng ngắt không nhúc nhít được, bị bọc kín lại cứ như kén côn trùng, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, đúng lúc đó, các bạn đang nghe truyện trên website, Đa,